Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 170, Vậy Thì Ngủ chung Đi, Đối Với Hắn Sẵn Giò, Môn Mi Hiện Tại Muốn Tắm rửa Rồi, Chính Ngươi Ngoan ngoãn Đi Ra Ngoài Ngồi Một Hồi, Không Nên Chạy Loạn Biết Không. Lâm tiểu ngư khôn khéo gật đầu tiểu ngư biết rồi. Lâm ý kiện không có suy nghĩ nhiều, vào phòng vệ sinh đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa. Cố niệm thâm theo phòng tắm đi ra, mặc lên áo tràng tắm, đứng ở trước bồn cầu chuẩn bị đi nhà vệ sinh, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người ở nhìn hắn. Hắn ánh mắt bén nhảy lóe lên một cái, quay đầu. Sợ hết hồn. Cửa không biết lúc nào mở một cái khe nhỏ, Lâm Tiểu Ngư một đôi tay nhỏ nằm ở trên không cửa, làm tặc một dạng nhìn lấy hắn. Cái này gấu con thật con mia nó có độc, lại nhìn lén hắn. Đi nhà cầu. Hắn vội vàng đem trên người áo choàng tắm khép lại đi tới cửa kéo cửa ra, quý đầu ảo não muốn đi đem Lâm Tiểu Ngư sách ném ra. Lúc này, Lâm ý tiện cũng tìm tới rồi, Tiểu Ngư ngươi làm sao chạy loạn. Nàng đẩy ra cửa phòng của cố niệm thâm, nhìn thấy tiểu ngư, nàng trước trách cứ một câu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, Đa đi không có mặt màu hồng quần lót. Lâm tiểu ngư bỗng nhiên tay chỉ cố niệm thâm dưới người, lớn tiếng đối với lâm ý thiện nói. Lâm ý thiện. Nàng nói cách lời nói dối có thiện ý, cái tên này còn tỉ đấu chạy tới xác nhận một chút. Không nói gì. Môn mi ngươi gạt người. Lâm tiểu ngư tức giận muốn cởi quần áo ra. Lâm ý tiện vội vàng ngăn cản ta không có lửa ngươi đa đi khi còn bé xuyên qua. Nàng vội vàng vừa nhìn về phía cố niệm thâm đối với hắn nháy nháy mắt. Cố niệm thâm cái này còn nghe không được cái gì tình huống chính là người ngu rồi. Hắn mặt đen. Bước chân bước ra phòng vệ sinh đứng ở trước mặt Lâm ý tiện. Khí thế sọa người. Dưới chân lâm ý tiện ý thức lui về sau một bước, ngươi làm gì? Cố niệm thâm không để ý tới nàng chân bỗng nhiên lại đi phía trước vượt một bước dài thoáng cái đem lâm ý tiện bước lui tựa vào trên tường. Sau đó trong mắt mắt nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi làm sao không tung tin vịt ba ngươi xuyên qua bột quần lót. Vì dỗ một cách không quan trọng tiểu vương bát, nàng lại tung tin vịt hắn xuyên bổn phần khố. Hắn nói tiểu tử kia làm sao như tên trộm nằm úp sấp ở cửa nhìn lén đây. Lâm ý thiền. Cái tên này con mía nó có bị bệnh không? Nàng nổi gió có thể ở ngay trước mặt tiểu ngư. Nàng không muốn văng tục cũng không muốn lộ ra cái gì không tốt tâm tình. Nâng hai tay lên để lồng ngực của cố niệm thâm dùng sức đẩy hắn ra. Sau đó nàng đến trước mặt tiểu ngư chuẩn bị đem hắn dắt đi. Nhưng tiểu gia hỏa lại không chịu đi, ta muốn cùng đa đi ngủ chung, môn mi tên lường gạt. Nói xong đa đi cũng mặt màu hồng quần lót, kết quả là tiểu ngư một người xuyên. Tức giận nói xong, hắn xoay người hướng bên trong phòng ngủ đi. Tiểu ngư, lâm ý tiện kêu một tiếng, không có la dừng tiểu tử, nàng nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhàn nhạt liếc nàng một cái, chính ngươi muốn mang về, ta không phụ trách dỗ. Sau đó cũng bước chân đi vào bên trong Lâm ý thiển cắn môi Do dự một hồi bước chân theo sau Lâm tiểu ngư đã rất tự giác trèo lên giường Hơn nữa dùng chăn đem mình nghiêm nghiêm thật thật ngổ lên Cố niệm thâm lần đầu tiên nhìn thấy là rất vép bỏ Cũng không biết cách nào gân đánh lầm rồi Mang theo cái xa lạ hài tử về nhà còn làm cha Hơn nữa còn làm vô cùng Hắn nhìn một chút lâm ý thiền nhích miệng lên từ dễu cười một tiếng. Hơn nữa còn làm rất hưởng thụ, diễn xuất một dạng bất chi bất giác liền vào hí Ở ngay trước mặt cố niệm thâm, lâm ý thiền đối với tiểu ngư là không thể hung cũng không thể cùng hắn giảng đạo lý dỗ hắn. Không cẩn thận liền xét lộ ra sơ hở. Nàng bất đắc dĩ đưa áng mắt lại nhìn về phía cố niệm thâm, muốn để cho hắn tạm thời đem căn phòng nhường lại một đêm. Cố niệm thâm nhìn ra tâm tư của nàng, vứt cho nàng một cái liếc mắt, lười biếng nói. Vậy thì ngủ chung. Cá. Ta xuất hiện tần số thật giống như nhiều lắm rồi. Thâm thâm. Biết là tốt rồi, tác giả tranh thủ thời gian để cho cái này tiểu vương bắt lộ. Thi vào trường cao đẳng tiểu bảo bối, ngày mai tiếp tục cố gắng lên nha, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 171 Hẳn không thể cho nàng toàn thế giới Nói xong hắn không thấy lâm ý thiện đi tới mép giường tầm lên đặt lên giường quần áo ngủ Một cái tay khác kéo lại áo choàng tắm thắt lưng Sau đó nhúng vai một cái áo choàng tắm rất phối hợp từ trên người hắn hoa rơi Rơi xuống dưới chân Toàn bộ phần lưng liền như vậy rơi vào tầm mắt của lâm ý thiển bên trong, lâm ý thiển hô hấp đông lại một cái. Cú niệm thâm rũ ra quần áo ngủ tiêu sái lên người một bộ, ngay sau đó mặc vào quần. Làm liền một mạch. Mặc quần áo tử tế, hắn chuẩn bị lên giường, nhìn thấy trong chăn đột xuất một khối, hắn vết bỏ cao lại lông mày, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Dứt khoát hướng bên kia giường lượn quanh. Xoay người ánh mắt liếc đến Lâm Ý Thiền, hắn ngầm chân sừng lại. Khẽ cao mày không hiểu nhìn lấy nàng, mặt làm sao đỏ. Lâm Ý Thiền liên tục không ngừng đem mới vừa nhìn thấy cảnh tượng đó theo trong đầu hất ra, nghĩ đến cố niệm thâm câu kia, ngủ chung, nàng lại kinh ngạc, ngươi nguyện ý cùng tiểu ngư ngủ à. Cố niệm thâm cao mày hỏi ngược lại. Không nguyện ý ngươi có thể đem hắn lấy sao? Hỏi xong hắn cho Lâm Ý Thiển một cách liếc mắt, lần nữa bước chân đi vòng qua bên kia giường. Vén chăn lên lên giường. Không có nhìn lại Lâm Ý Thiển, cũng không nhìn lại tiểu ngư trực tiếp liền nằm xuống. Hắn nằm rất dựa vào, xa hơn bên ngoài từng chút liền muốn té xuống. Lâm Ý Thiển nhìn lấy có chút thất lạc, xem ra thật sự là rất bất đắc dĩ. Nàng bĩu môi một cái, cũng không nói thêm, bước chân chậm rãi đi tới Tiểu Ngư bên này, vén chăn lên chuẩn bị ngồi xuống. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên đưa tay đem hắn hai bên chỗ chống cho bảo vệ rồi, không muốn cùng Môn Mi ngủ chung, hừ. Hắn vịnh cái miệng nhỏ nhắn tức giận. Tiểu tử này, người được phong rồi đi. Lâm Ý Thiền hai tay siết chặt quả đấm, đem cái kia một cơn lửa giận ép xuống. Hồi đầu lại thật tốt giáo huấn hắn. Nàng đi tới cố niệm thâm bên kia, cúi đầu nhìn lấy hắn. Cố niệm thâm nhíu mày, bây giờ hối hận rồi sao? Lâm ý tiện không để ý hắn đi, khom người xít lại gần lỗ tai cố niệm thâm cùng hắn thương lượng. ngươi ngủ trước trung gian một hồi, chờ hắn ngủ thiếp đi ta liền đi có được hay không? Nàng sợ tiểu ngư nghe được nàng muốn đi, lại xem náo. Bởi vì hắn hiểu rất rõ hắn khẩu thị tâm phi. Hắn hiện tại chính là chờ hắn đi ôm một cái hắn, hống hống hắn, nói với hắn một tiếng, ta yêu ngươi, sau đó hắn liền sẽ không sao. Nhưng bây giờ, nàng không thể. Lâm ý thiền âm thanh ở bên tai của cố niệm thâm rất nhẹ rất nhẹ, khí tức cũng giống như vậy, giống như lông vũ tại lỗ tai của hắn nhẹ nhàng khiêu khích. Liền với một cây thẳng tới đáy lòng thần kinh Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ trong cơ thể nhiệt độ không bị khống chế do bụng bắt đầu thăng, hắn quay đầu dương mắt nhìn lâm ý thiện. Mặt của nàng còn gần trong gan tức, năn nỉ ánh mắt, hơi hơi hiều miệng. Cùng nàng thuộc thiếu thời, mỗi lần cùng ở bên cạnh Tống Thường Lâm làm nũng thời điểm biểu tình giống nhau như đúc. Không trách Tống Thường Lâm đối với nàng thời điểm luôn là một mặt cưng chiều. Liền giống với lúc này hắn nghĩ tới nàng và tống thường lâm đủ loại, điên cuồng ven tị, có thể thấy nàng bộ dáng này. Hắn lại hận không thể đem toàn thế giới cho nàng. Được. Lâm ý thiện chưa từng nghĩ cố niệm thâm sẽ đồng ý, dù sao bản thân hắn liền không thích tiểu hài tử, hơn nữa tiểu ngư với hắn mà nói còn là một cách xa lạ hài tử. Hắn có thể dẫn hắn về nhà, có thể để cho hắn lên hắn cách này giường. Nàng đã bất ngờ hoài nghi mặt trời hôm nay có phải hay không là theo phía tây đi ra ngoài. Cho nên nghe được hắn nhẹ nhàng một tiếng tốt, nàng có chút không thể tin vào tai của mình kinh ngạc trợn mắt nhìn cặp mắt. Thấy hắn trong chăn hướng trung gian chuyển, nàng chừng mắt nhìn, mới phản ứng được. Ước chế trong nội tâm cái kia điên cuồng kích động cùng mừng rỡ bình tĩnh gật đầu nói tạ cảm ơn. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 172, ăn được ngủ được có thể hại người, sau đó nàng nắm góc chăn, vén chăn lên, ngồi lên giường quan trong phòng đèn lớn, đem đèn ngủ điều chỉnh đến nhất ám, nàng động tác rất nhẹ nằm xuống, nghiêng thân, đưa lưng về phía cố niệm thâm. Cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn ngủ chung rồi, nhưng lại là lần đầu tiên vui vẻ như vậy hưng phấn. Bởi vì đây là cả nhà bọn họ Ba Thanh, lần đầu tiên nằm ở trên một cái giường, là tiểu ngư lần đầu tiên cùng ba ba đi ngủ. Niệm thâm, hy vọng nhiều người có thể ôm một cái tiểu ngư để cho hắn ở trong ngực của ngươi ngủ một lần thấy. Lâm ý thiện đẩy mép giường, không dám làm một cử động nhỏ nào liền như vậy cứng ngắc nằm rất lâu, lâu đến thân thể đều có điểm tê dại, có thể kỳ quái là Cố Niệm Thâm cùng Tiểu Ngư cũng không có bất cứ đồng tính gì. Chẳng lẽ đều ngủ thiếp đi? Nàng nghi ngờ cau mày một cái, thử dò xét ngũ khí, nhẹ nhàng kêu: "Cố Niệm Thâm?" "Ừ." Nam nhân trầm thấp một tiếng, ngậm lấy một chút buồn ngủ. Âm thanh phá lệ tốt nghe. Lâm Ý thiện khẩn trương nắm chặt ga trải giường, nhỏ giọng hỏi: Tiểu ngư đang ngủ chưa? Cố niệm thâm. Không có. Không ngủ. Không ngủ làm sao không có động tĩnh? Lâm ý tiện suy nghĩ, lại tò mò hỏi. Hắn đang làm gì? Cố niệm thâm. Ăn ngón tay. Nguyên lai đang ăn ngón tay, không trách một chút động tĩnh cũng không có. Hắn đi ngủ là ra thích ăn ngón tay, bất quá ăn ngón tay liền đại biểu hắn muốn ngủ. Lâm ý tiện suy nghĩ, nhắm mắt lại đợi một hồi, nàng mở miệng lần nữa hỏi. Hắn đã ngủ chưa? Không biết cái tên này có không có ngủ. Đang suy nghĩ, sau lưng truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân, không có. Còn chưa ngủ. Cái này không nên. Nằm xuống đến bây giờ không ngủ, cũng không la hết để cho nàng kể chuyện xưa, đây không phải là lâm tiểu ngư tác phong. Lâm ý thiện quyết định chính mình lên nhìn một chút, nàng xoay mình, một cái tay chống đỡ khí thân thể, nàng hướng tiểu ngư bên kia nhìn. Tiểu tử nằm ở chỗ này, thật cao trồng mông lên, không nhúc nhích, đó là chiêu bài của hắn tư thế ngủ cho nên rõ ràng cho thấy ngủ thiếp đi. Cái tên này tại sao nói hắn không ngủ? Nàng ánh mắt kéo trở về một chút, cao mày nghi ngờ nhìn một chút cố niệm thâm. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt. Thật giống như phải ngủ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì quá mệt mỏi cho nên nhìn cũng chưa từng nhìn liền trở về nàng đi. Cũng đích xác nên mệt mỏi cái này ngay ngắn một cái thiên chu xe vất vả, một mực đang. Tại. Dây vò. Nàng có chút thương tiếc, lại nhìn một chút đứng cơ hồ nửa cái giường lâm tiểu ngư, nàng nhỏ giọng nói. Tiểu ngư ngủ rồi, ta trở về phòng đi ngủ. Cũng không để ý cố niệm thâm có hay không ở nghe, nói lấy nàng liền vén chăn lên chuẩn bị một chút giường. Tay của nam nhân đột nhiên nâng lên ngăn chặn ngực của nàng thân thể nàng lại bằng nằm xuống, nhịp tim chợt ra tốc Nàng quay đầu sững sờ nhìn về phía nam nhân bên cạnh, vừa vặn cố niệm thâm cũng hướng hắn bên này trở mình đối mặt với nàng. Nhưng cặp mắt vẫn giống như là ngủ say rất tự nhiên nhắm tại. Có thể tay hắn còn khoác lên trước ngực của nàng, không nhẹ không nặng đè, để cho tim đập của nàng không cách nào bình tĩnh lại. Sau đó nàng là thế nào ngủ, nàng không nhớ rõ, tỉnh lại bên người đã không thấy bóng người của cố niệm thâm rồi, lâm tiểu ngư vẫn còn ngủ say trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn rán vào gối, miệng bị chen chút mở ra, nước miếng tại khóe môi nhích lên. Đáng yêu bộ dáng nhỏ để cho Lâm Ý Thiển không nhìn được đưa tay tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn chọc chọc. Thằng nhóc cả ngày lẫn đêm trừ ăn ra chính là ngủ thời gian còn lại đều đang nhìn phim hoạt hình cùng hải người. Sáng sớm phòng khách quán rượu người ta lui tới rất nhiều, Lâm Ý Thiển ăn mặc rất mộc mạc quần áo, mang mũ lưới trai, rắc tiểu ngư khiêm tốn đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Cố phu nhân Bỗng nhiên có người kêu cố phu nhân, nàng cũng không xác định có phải hay không là gọi nàng ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ta muốn trong tay các ngươi phiếu. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 173. Nàng có tiểu ngư là tịch hạ không có. Đoàn người minh mông cuồn cuộn tại hướng nàng sang bên này. Phải nói khuôn mặt mỗi một chương đều rất quen, hoặc là tại trạm xe buýt bài nhìn lên đến, hoặc là tại tivi trên màn hình. Cầm đầu chính là cảnh sát truyền thông Thái tử gia, cảnh Dục Lăng. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, rất tự nhiên làm bộ như nhận thức không nhận ra được, thu hồi ánh mắt. Nàng và cảnh Dục Lăng cũng liền chẳng qua là ở đó thiên ly trong hoạt động gặp một lần. Hắn thấy nàng có thể dài như vậy xa liền nhiệt tình chào hỏi không phải là bởi vì cố niệm thâm. Thang máy vừa vặn đến rồi, chờ người ở bên trong đi ra, nàng dắt tiểu ngư đi vào bên trong. Cảnh dục lăng bỗng nhiên chạy chậm đến trước mặt nàng, đem nàng cản lại. Cố phu nhân ta là cảnh sát ảnh nghiệp cảnh dục lăng cố phu nhân còn nhớ sao? Có nhớ hay không trong lòng ngươi không có điểm cân nhắc à? Nhớ nói, mới vừa rồi liền cùng ngươi chào hỏi rồi. Bất quá hắn đều liền tên mang họ tự giới thiệu mình, giả bộ làm không nhận biết, liền quá đã đắc tội với người. Lâm ý thiển mím môi khẽ mỉm cười, cảnh tiên sinh. Cảnh dục lăng cũng liền chừng 30 tuổi, từ nước ngoài học xong thạc sĩ trở về nước tiếp quản cảnh sát ảnh nghiệp 3 năm. Trong thời gian này cảnh sát liên tục ra hai cái nữ hoàng điện ảnh, hai cái ảnh đế. Cho nên mới hoa cùng năng lực là nhất định là có. Nhưng hoa tâm cũng là nghiêm túc. Nổi danh tình trường kẻ phong lưu ở nước ngoài đi học thời điểm liền liên tục truyền ra đổi bạn gái tin tức tin đồn bọn họ dưới cờ một, hai tuyến trẻ tuổi nữ nghệ sĩ không có không có bị hắn chấm mút qua. Thế nhưng chút ít bị ngủ qua, cũng đích xác đều lăn lộn vui vẻ sung sướng, cho nên lại có tin đồn nói tiến vào cảnh sát phải học thứ một loại kỹ năng chính là như thế nào leo lên cảnh thái tử ra giường. Cảnh dục lăng không một chút nào để ý lâm ý thiện lánh đảm thờ ơ xa cách thái độ, rất lịch sự cùng với nàng nói chuyện với nhau, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải cố phu nhân. Hắn cười khá hả nói lấy, lại hơi hơi trong mắt. Nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Lâm Ý Thiện rất tự nhiên đem Tiểu Ngư hướng bên người lôi kéo, mỉm cười trở về cảnh dục lăng, "Bằng hữu của ta ở nơi này." Nàng khí chàng, nói ra mỗi một chữ đều vô cùng sức thuyết phục. Cảnh dục lăng không có suy nghĩ nhiều, đem ánh mắt từ trên người Tiểu Ngư rời đi, lại tiếp tục cười nhìn Lâm Ý Thiện, "Lần trước Tô Đan sự tình thật sự là thật xin lỗi." Ta vốn là để tỏ lòng ái náy, muốn mua xuống ngày đó ly bộ kia áp trục làm đưa cho cố phu nhân làm bồi tội, không nghĩ tới cố thiếu như thế có lòng, trước cho mua đi rồi. Nghe vậy, lâm ý thiển đôi mắt khẽ híp một cái trên mặt thoáng qua một vệt hiểu lầm, mau để cho người không kịp nắm bắt. Vẫn nhàn nhạt đối với cảnh dục lăng cảnh tiên sinh khách khí. Lúc này, lại một bộ dưới thang máy tới rồi, nàng rồi nói tiếp. Ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nói lấy nàng liền dắt tiểu ngư tiến vào thang máy. Cảnh dục lăng không có theo tới, chờ thang máy cửa đã đóng lại, lâm ý thiện quý đầu nhìn lấy tiểu ngư. Hắn cầm trong tay một cây sữa chua bổng, rất quên mình tại liếm. Cá voi xanh mang ngươi nhớ lại lúc ban đầu thuần nhất, tốt đẹp nhất mối tình đầu. Đây là cá voi xanh lời quảng cáo, cho nên hắn chắc là đưa cho tịch hạ đi. Lâm ý tiền khóe miệng hơi hơi nâng lên, nâng lên một cách tay nhẹ nhàng thả vào đỉnh đầu của tiểu ngư lên nhẹ nhàng xoa xoa. Không liên quan, nàng còn có một cách tiểu ngư, là tịch hạ không có. Trên lệch thời gian nguyên nhân, bạch sắc đến bây giờ còn đang đi ngủ, bị chung cửa đánh thức, hắn mở cửa, hai con mắt vẫn là nửa mở nửa khép trạng thái. Tiểu ngư một ngày một đêm không có thấy bạch sắc rồi, rất hưng phấn tiến lên cho bạch sắc ôm một cái, bạch sắc thúc thúc. Dù sao từ nhỏ đã là hắn nuôi lớn, sớm đã là thân nhân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 174. Ngươi làm sao sẽ có nàng que chát? Bạch sắc hôn người, cưng chiều ôm lấy lâm tiểu ngư, ôi trao con cá nhỏ. Ở trong ngực lẫn nhau chán ngán làm nũng rồi một hồi, sau đó buông xuống. Lại vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ rủ rỗ nói. Ta mua rất nhiều đồ chơi, mau đi xem một chút. Được. Lâm tiểu ngư nghe lời hướng trong phòng chạy, chờ hắn tiến vào phòng ngủ, lâm ý thiền sắc mặt lạnh xuống. Nhìn lấy Bạch Sắc hỏi, "Trong lòng ngươi tính toán điều gì?" Bạch Sắc rất thản nhiên mà nói, "Ta có thể tính toán gì, đơn giản liền là muốn cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ." Nói lấy hắn xoay người đi rót hai ly nước qua tới, một ly chính mình uống, một ly đưa cho Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền không nói gì, đưa tay nhận lấy ly nước. Xoay người lui về phía sau hai bước, ngửa đầu tựa vào trên tường. Hai mắt trống rỗng nhìn lấy tiến lên phía trước. Một nhà ba người còn có đoàn tụ. Còn có cái khả năng đó sao? Bạch sắc nhìn nàng chầm chầm một hồi bất đắc dĩ than thở. Tại về những chuyện khác, chúng ta đều có thể không chừa thủ đoạn nào tranh thủ. Tại sao về mặt tình cảm, ngươi không thể đây? Hắn là thực sự thay nàng cuốn cuồng. A, Lâm ý thiển câu môi khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn bạch sắc nói. Đó là bởi vì cái khác ta đều có thể thua được. An bơn bị một nhà cự tuyệt, ta vẫn có thể tìm nhà tiếp theo, ta còn có thể trở thành miêu yêu. Tâm tình của nàng có một chút điểm kích động, cổ họng ngạnh một cái, rồi nói tiếp. Nhưng là... Bị hắn cự tuyệt rồi, liền sẽ không còn có cái thứ hai cố niệm thâm rồi, ta còn có thể liền tiểu ngư cùng nhau thua hết. Nghe vậy bạch sắc bất đắc dĩ mặt rồi. Ta còn có buổi họp muốn mở buổi tối tới nữa. Lâm ý tiện ngửa đầu uống xong nước trong ly, sau đó buông xuống ly nước, ánh mắt hướng trong phòng ngủ nhìn một cái, xoay người kéo cửa ra đi ra ngoài. Một cái hồi tiếp lấy một cái hồi, cố niệm thâm cho tới trưa đều đang học. Trò chuyện cũng đều là hắn không muốn nghe đến đề, hắn lười biếng dựa vào ghế, tay vịn cái chán. Mỹ cách hợp tác với thiên tì nhiều năm như vậy, cố tổng ngài quả thực không nên như vậy qua loa liền làm quyết định. Đúng vậy trong lúc này quan hệ giữa đều là tổng tổng mồ hôi và máu. Cố niệm thâm nghe không nổi nữa, mở miệng cắt đứt lời nói của mọi người thanh âm, vậy các ngươi kêu tổng tổng tới ngồi vị trí này. Hắn phong khinh vân đạm ném câu nói tiếp theo, đứng dậy rời đi. Chúng người bất đắc dĩ nhìn lấy hắn lạnh lùng cao ngạo bóng lưng. Tâm nghĩ bọn họ nếu là có quyền quyết định vị trí này ai tới làm còn cần phải ở chỗ này ăn nói khép nép khuyên ạc. Trực tiếp đem hắn cái này tự do phóng khoáng làm bậy trong mắt không người ra hỏa cho đuổi đi rồi. Tề thiếu đông thấy cố niệm thâm sầm mặt lại từ phòng họp đi ra, liên tục không ngừng cất điện thoại di động ngay đón tổng giám đốc. Cố niệm thâm không để ý tới hắn, sải bước hướng hắn phòng làm việc phương hướng đi tới. Chắc hẳn cái này đại lão hội nghị mở chính là cùng không thuận ý của hắn. Cho nên cái hội này hắn là không thể nói ra, tránh cho đụng hỏng súng lên. Tề thiếu đông đi theo sau lưng cố niệm thâm, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu không trò chuyện một chút bà chủ đi. Chắc là hắn rất muốn trò chuyện chủ đề. Ta xem bà chủ tại vòng bằng hữu phát chương con ba ba ảnh chụp, nhà các ngươi nuôi con ba ba nha. Cố niệm thâm nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu cau mày nhìn lấy tề thiếu đông, ngươi vì sao lại có nàng que chát? Ngữ khí của hắn nghe vào rất buồn sầu. Đây là trách hắn loạn nhà bà chủ que chát à? Tề thiếu đông sợ đến vội vàng giải thích, ta số điện thoại di động của bà chủ, liền thuận tiện tăng thêm nàng que chát. Cố niệm thâm hỏi. Nàng đồng ý. Ừ. Tề thiếu đông nên phải xong rồi, cũng không biết tại sao, chỉ là có chút tim đập rộn lên. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 175. Không có phối văn vòng bằng hữu. Ánh mắt của hắn thì thầm hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn một cái, trong phút chốc giống như một cổ mạnh mẽ không khí lạnh lẻo hướng hắn đánh tới, hắn hô hấp đông lại một cái, run run bổ sung một câu, ta thêm nàng thời điểm chú thích là trợ lý của ngài, nếu như không phải là bốt ngài, nàng không có khả năng đồng ý thêm ta. Đều là nhìn ở trên mặt mũi của ngài, ta mới may mắn tăng thêm bà chủ que chat Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra que chat. Lục xoát xanh bạ người liên lạc, liếc mắt liền thấy, ngô ngốc, phía sau màu xanh lá cây, tăng thêm, nút ấm. Ngón tay hắn chuyển qua phía trên, do dự một chút, điểm đi xuống. Tiếp lấy liền để hắn gửi đi nghiệm chứng tin tức, ngón tay hắn nhanh chóng truyền vào, ta là chồng ngươi. Rất bá khí năm chữ. Có thể ngón tay tải, gửi đi, phía trên treo nửa ngày, đều không có điểm đi xuống. Hắn phiền não xóa bỏ phía sau ba cái chữ, lần nữa truyền vào, ta là cố niệm thâm. Sau đó điểm hạ xuống gửi đi. Tiếp theo vẫn nằm ở nóng này bất an trạng thái, phần văn kiện này sờ tới phần văn kiện kia. keng Rốt cuộc điện thoại di động có đồng tính. Một tiếng que chát tin tức thanh âm nhắc nhở, cố niệm thâm đem văn kiện trong tay ném lên bàn, cầm điện thoại di động lên giạch ra màn hình mở ra que chat liếc mắt liền thấy lâm ý thiền tin tức danh sách thứ nhất đến từ duyên cạn tin tức ta thông qua bạn tốt của ngươi thỉnh cầu hiện tại chúng ta có thể tán gẫu thời khắc này hắn càng có chút kích động giống như lần đầu tiên thông qua rút bạn học tăng thêm nàng quy quy một dạng tâm tình hắn lập tức mở ra đầu của lâm ý thiền giống như phóng đại nhìn là một cái nhỏ vương bát tại sao là vương bát Cố niệm thâm nghi ngờ nhú nhú mày lại, lại mở ra vòng tròn bạn bè của Lâm Ý Thiền, cũng chỉ có một cái, hơn nữa chỉ có một tấm hình, chính là ảnh chân dung của nàng. Sáng hôm nay mới phát. Chẳng lẽ là bởi vì cái đó bấy người tiểu vương bát. Cố niệm thâm nghĩ tới Lâm Tiểu Ngư đối với đầu của Lâm Ý Thiền giống như bất mãn lên, nàng lại đem ảnh chân dung đổi thành cái con kia tiểu vương bát đều không đổi thành hình của hắn. Hắn trở lại. Nhìn thấy thiết trí chú thích cùng nhãn hiểu, tay chỉ điểm một cái. Không hề nghĩ ngợi liền truyền vào hai chữ, lão bà. Không biết cái này ngu ngốc có thể hay không cho hắn thiết trí chú thích, sẽ chú thích cái gì. Nhớ đến sơ trung thời điểm bọn họ chung nhau bạn thân cho Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm chú thích là Đại Lâm cùng Tiểu Lâm. Đại Lâm là Tống Thường Lâm, Tiểu Lâm chính là Lâm Ý Thiển. Đại lâm ý thiện quy quy bên trong tống thường lâm chú thích biệt danh cũng là đại lâm. Nghĩ tới cái này, sắc mặt của cố niệm thâm bỗng nhiên trở nên âm trầm, hắn trở lại chủ giới diện, mở ra quy quy, lục xoát bạn tốt, tống thường lâm mở ra càng nhiều hơn điểm màu đỏ xóa bỏ. Sau đó trở về lại que chát, đem đối với lâm ý thiện chú thích cho đổi thành cố phu nhân. Muốn chiếm làm của riêng có thể nói rất mạnh rồi. Hắn theo trên mạng tìm chương khốn hình ảnh, phát đến vòng bằng hữu, không có phối văn tự Vừa phát ra đi, lập tức liền có người trả lời. Cố Tổng muốn nghỉ ngơi cho khỏi, người tuổi trẻ có nhiều thời gian phấn đấu. Cố Tổng thế nào? Ngủ không ngon sao? Lý Nam Mộ Mặt trời mọc từ hướng Tây, cố thiếu lại phát vòng bằng hữu rồi. Kỳ ngũ Việt Tối hôm qua sợ là tuốt rất nhiều ban ngày tinh thần không giao động. Tần Phong. Nhà có vợ yêu, so ra kém, so ra kém. Cố niệm thâm. Tệ hại quên che giấu đám người này rồi. Căng căng. Bỗng nhiên lại liên tục đến hai cái que chát tin tức. Hắn mở ra kiểm tra, nhìn thấy đều là tới từ Tống Thường Văn nữ sĩ. Hắn mặt lập tức kéo xuống. Tống Thường Văn phát tới hai cái công chúng văn chương liên tiếp. Thức đêm làm việc nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 176. Chưa từng thấy qua như thế mặt dày không? Thức đêm đoạt đi hắn 25 tuổi trẻ tuổi sinh mạng. Cố niệm thâm rất không nói gì, hắn đã phát tài một cái vòng bằng hữu mà thôi, hắn đã làm sai điều gì. Nên tới quan tâm người không đến, không nên tới chật trội tới. Hắn buồn bực đem cái kia vòng bằng hữu thủ tiêu. Nhìn lại tin tức trong lít cũ phu nhân, một chút động tĩnh cũng không có. Có Na Hoa Đại Ngôn, rất nhiều nhà thương trường cũng để cho Lâm Tuyền lần nữa trưng bày, số liệu cũng là một ngày một ngày không ngừng tại đổi mới. Lâm Ý Thiển bận tối mày tối mặt đều 12 giờ dưới rồi mới từ phòng họp đi ra. Đi theo nàng cùng đi ra đều là gương mặt trẻ tuổi là nàng thu một nhóm mới cao tầng tất cả đều là đã sớm để cho bạch sắc xem xét tốt tinh anh. Hôm nay lần đầu tiên mở hội nghị. Tiểu Ý Lâm Ý Thiển đi vào phòng làm việc bảy tám cái lão đầu ngồi ở nàng trên ghế salon của phòng làm việc. Thấy nàng trở về tới rồi, những người đó một tên tiếp theo một tên đứng lên cười hơi nhanh hướng hắn. Còn chưa mở miệng, liền đều đã bại lộ tâm tư. Nàng ung dung thản nhiên quét mắt tất cả mọi người bọn họ, ánh mắt cuối cùng rơi tại tầm đầu mập trên người lão đầu Trương Bá Bá. Là trước kia công ty tổng giám đốc Trương Minh Phát. Nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi bước chân nàng hướng nàng bàn làm việc phương hướng đi. Đợi nàng ngồi xuống cái đó lão đầu mập cười đi tới đối diện nàng Xem ra dùng chiêu này khích lễ ngươi Vẫn là rất thành công Lâm ý thiện ra vẻ không hiểu Trương bá bá đang nói gì Trương minh phát nói Trước chúng ta nói bán cổ quyền Là vì khích lễ ngươi Nói lấy trên mặt hắn lại lộ ra vui mừng cười Nếu bọn họ ý tứ đều biểu đạt như vậy minh sát Nàng kia cũng thì không cần giả bộ nghe không hiểu rồi Lâm Ý Thiển suy nghĩ, nhích miệng lên một vệt châm chọc, không nhanh không chậm nói Người đã già cũng phải cần mặt Nói lấy nàng nghiêng cổ cho Trương Minh Phát một cái, ngươi cảm thấy thế nào ánh mắt Trương Minh Phát sầm mặt lại, vẻ tức giận theo trong mắt của hắn xẹp qua Nhưng nghĩ tới tới mục đích, lại không thể không đem nhất khẩu áp khí cho đè xuống Tiếp tục cười nói Ngươi còn trẻ không thể hiểu được chúng ta mấy vị thúc thúc bá bá cách làm, chúng ta cũng không trách ngươi. Ra mặt này. Dùng để làm vũ trụ khoang thuyền khả năng đều dày. Lâm ý tiện sững sờ câu môi, không muốn lại cùng bọn họ nói nhảm, giấy trắng mực đen đã ký, tiền cuối tháng sẽ đến các ngươi tài khoản đi thong thả không tiến. Không có chút nào chỗ thương lượng. Nàng mở máy vi tính ra công tác chuẩn bị. Trương Minh Phát bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay ấm xuống bàn, shift lại gần Lâm Ý Thiền, lạnh lùng nói: "Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta làm hết thảy đều là vì Lâm thị được, ngươi một cái hoàng mao nha đầu biết cái gì?" Ở ngoài cửa Phương Hạ Dương nghe được động tĩnh bên trong trực tiếp xông cửa tiến vào. Hắn khẩn trương nhìn về phía Lâm Ý Thiền, thấy nàng lãnh đạm bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ý Thiện nhìn thấy Phương Hạ Dương cười hỏi Ta chưa từng thấy người vô liêm sỉ như thế Phương Hạ Dương ngươi thấy qua chưa Tới Tới cùng nhau đít đám này lão không biết xấu hổ Phương Hạ Dương rất phối hợp lắc đầu Không có, ta làm sao có thể gặp qua Đầu năm nay, khi công nhân viên chẳng những phải ra bán nhan sắc Thỉnh thoảng còn phải phối hợp ông chủ vỗ vào mặt hí Thật không dễ dàng Mấy cái kia lão đầu bị hai người trẻ tuổi một sướng một hỏa mắng, lão mặt đỏ dần. Trương Minh Phát xấu hổ thành giận, tay chỉ Lâm Ý Tiễn mắng. "Ngươi tiểu nha đầu này đừng cuồng vọng tự đại như vậy, lão tử vì cái công ty này đánh liều thời điểm, ngươi còn chưa ra đời." Lâm Ý Tiễn không sợ hãi nhún nhún vai, "Ta cuồng vọng tự đại phạm pháp sao?" "Bốn chương. Đừng có gấp, ta sâu càng ngày càng không khống chế được gửi mấy" Rất nhanh liền sẽ có phúc lợi rồi. Cuối tuần khoái trá, hôm nay ta như cũ nghĩ các ngươi phải hào bên trong phiếu. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 177. chúng ta tiểu lâm tổng bại nhà các ngươi. Một câu nói đem chương minh phát tức giận quá sức sắc mặt so với gan heo còn khó coi. hắn cắn răng nhín lời gật đầu được. ngươi cuồng vọng tự đại không phạm pháp, chúng ta chờ cha ngươi qua tới phân xử thử có thể hay không đối với chúng ta những thứ này lão cổ đông như vậy. mấy cái lão đầu lẫn nhau rối rít tỏ vẻ ủng hộ trương minh phát. đối với lâm ý thiện vơ tay múa chân phê bình, một bộ lão trường bối lão cán bộ khoan dung. lâm ý thiện liếc bọn họ. Kinh thường ôm lấy một bên khóe miệng. Cất giọng nói. Các vị thúc thúc bá bá, các ngươi hiện tại chẳng qua là cổ lỗ sĩ, không còn là lão cổ đồng. Ngươi! Mấy cái kia lão đầu từng cái tức sần mặt đều xanh biếc. Nhìn lấy lâm ý tiện vậy căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt cuồng vọng bộ dáng, tức giận nói không ra lời. Lâm tổng ngươi tới thật đúng lúc. Con gái của ngươi kinh người quá đáng. Bỗng nhiên, một cái quen thuộc nam người thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa. Lâm ý thiền liếc đến, sắc mặt lạnh lẻo. Để ở trên bàn cây tay kia, bất chi bất giác đang từ từ nắm chặt ngón tay, phía dưới tài liệu liền muốn bị bắt thành cuộn giấy rồi, nàng mới ý thức tới. Vội vàng buông tay ra, ánh mắt lại nhìn về phía cửa. Lâm Thiên Vạn ăn mặc màu khói xám áo sơ mi thẳng sâu quần tây màu xám cho chính thức giống như là tới đi làm. Lâm Ý tiễn quan sát liếc mắt, hơi hơi nhèo lại đôi mắt. Cảm tình đám người này hôm nay tới mục đích còn không chỉ muốn cổ phần đơn giản như vậy. Lâm Thiên Vạn đối với Nguyên đến trước mặt phân xử trương minh phát cười ngây ngô gật đầu một cái, sau đó ánh mắt cũng hướng Lâm Ý tiễn bên kia nhìn. Chống lại ánh mắt của nàng. Hắn có chút sợ hãi bận rộn tránh ra tầm mắt, lại tiếp tục cùng mấy người kia gật đầu chào hỏi mấy vị đều tại. Ngươi bây giờ đem công ty liền giao cho con gái của ngươi tự do phóng khoáng vọng vi sao? Một đám người đều tôn hướng Lâm Thiên Vạn, giận dữ ở trước mặt hắn ở trách Lâm Ý Thiển. Lâm Thiên Vạn nghe bọn họ đối với Lâm Ý Thiển đủ loại bất mãn. Cao mày không hiểu tiểu ý đem công ty quản lý tốt vô cùng. Trương Minh phát theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh cắn răng hận hận mắt liếc lâm ý thiển, sau đó hất cằm lên lạnh lùng nói. Không coi bề trên ra gì cuồng vọng tự đại, hiện tại ỉa có cố ra chỗ dựa mới hơi có chút khởi sắc, nhưng giao cho nàng quản lý, sớm muộn có một ngày vẫn là phải bại ở trong tay của nàng. Đám người này hôm nay đều là chạy một cách mục đích tới. Trương Minh Phát vừa nói còn lại mấy cái liền phụ họa theo chuyện sớm hay muộn. Lâm Ý Thiển rất bình tĩnh nghe. Nhưng Phương Hạ Dương nghe không nổi nữa, hắn cài nhong nhìn lấy đám người kia hỏi. Ta nói mấy người các ngươi lão đầu, chúng ta tiểu lâm tổng bại nhà các ngươi công ty. Các ngươi phải ở chỗ này lo chuyện bao đồng. Hắn ngước cầm, hung ba ba nhìn lấy Trương Minh Phát. Lâm ý tiện kinh ngạc nhìn lấy Phương Hạ Dương, lúc này hắn một thân chính trang đều không che giấu được hắn cái kia trong xương tàn mát ra vô lại. Nhưng hắn hận người mà nói, nàng làm sao lại như vậy thích nghe đây. Trương Minh Phát cả đám bị đột nhiên toát ra một câu nói Phương Hạ Dương cho hỏi ngây ngẩn. Trừng hai mắt nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu mới phản ứng được, ngươi tính cách nào hành. Trương Minh Phát tay chỉ Phương Hạ Dương chất vấn. Ta là người, không phải là hành. Phương Hạ Dương vứt cho Trương Minh phát một cái liếc mắt, một đôi tay lười biếng nhét vào trong túi quần. Lâm Thiên Vạn đem Phương Hạ Dương từ trên xuống dưới quan sát một lần, hỏi. Ngươi là cái ngành nào, vì sao lại ở chỗ này? Đối với Lâm Thiên Vạn, Phương Hạ Dương thái đầu ngay ngắn lên bộ thị trường. Lâm Thiên Vạn mặt lộ sắc giận, vậy còn không đi làm việc. Một tiếng này giận lãnh đạo phạm mười phần hôn an sở căng đan lão tung tác giả vi dương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một dĩ nhiên là đánh ngươi dù sao cũng là lâm thiên vạn là cha của lâm ý thiền phương hạ dương có chút tung xuống vai không còn tính khí Trương Minh Phát nhìn thấy Lâm Thiên Vạn lấy ra uy nghiêm thừa cơ quạt gió thổi lửa, Lâm Tổng không phải là ta nói, ngươi làm sao có thể giao công ty cho nàng, nàng bất quá ra ngoại quốc lăn lộn hai năm, có thể có năng lực gì? Nói lấy hắn liếc liếc Lâm Ý Thiển, lại tiếp tục đối với Lâm Thiên Vạn mà nói. Còn nữa, hiện tại mọi người đều đang đồn căn bản không phải là cố niệm thâm giúp nàng mời Na Hoa, cổ thể làm sao mời, chúng thuyết phân vân, khó nghe. Ta khuyên ngươi tốt nhất khuyên nàng thu liếm một chút, đừng chân đạp hai cái thuyền, đến lúc đó bị cố ra chạy về nhà, ném đi lý tử cũng mất mặt. Nghe vậy, Phương Hạ Dương ngẩng đầu lên, một đạo lạnh lùng ánh sáng như lưới dao sắc bén từ trong mắt của hắn thoáng qua. Trương Minh Phát đã cảm giác được nguy hiểm, rụt cổ lại chuẩn bị lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm. Bị Phương Hạ Dương đưa tay một cái níu lấy cổ áo, lão đầu, ngươi muốn bị đánh đúng không? Phương Hạ Dương hung tợn trởn mắt nhìn Trương Minh Phát, một cái tay khác nắm quả đấm dơ lên. Đem Trương Minh Phát mặt đều cho sợ trắng rồi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cao tuổi như vậy, ta có thể làm gì, dĩ nhiên là đánh ngươi. Phương Hạ Dương nói lấy chặt nắm lấy cổ áo của Trương Minh Phát. Dùng sức hướng lên nói một chút Sợ đến trương minh phát cả người phát run Ngươi Ngươi ngươi dám đánh ta Lúc này bên cạnh có người phản ứng lại Mau báo cảnh sát Người tuổi trẻ đánh lão nhân rồi Đều chuẩn bị lấy điện thoại di động Phương Hạ Dương chuyển người đầu tiên trởn mắt quét về phía bọn họ Ai dám lấy điện thoại di động Ta đánh ai Chỗ ánh mắt hắn nhìn đến đều giống như một thanh kiếm hướng phía đó bắn. Sợ đến những người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. liền lâm ý thiện đều có điểm bị giật mình chố mắt khiếp sợ nhìn lấy phương hạ dương. Người này, ở đâu là giống như lưu manh căn bản chính là một cách lưu manh. Đổi mới nàng đối với, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nhận thức. Phương Hạ Dương ánh mắt trở về lại trên người Trương Minh Phát, theo chúng ta tiểu lâm tổng hàng thật giá thật nói lời xin lỗi tiểu gia ta liền xem xét thả ngươi, nếu không tiểu gia hôm nay không phải là một cây một cây lột sạch ngươi cách này đầy miệng tròm dâu. Nói lấy hắn kéo lấy Trương Minh Phát, đem hắn kéo đến trước mặt lâm ý thiện, buộc hắn cùng lâm ý thiện nói xin lỗi. Hắn cách này cao tuổi rồi rồi, bị một người trẻ tuổi uy hiếp như vậy, cách nào cam tâm tùy tiện nhượng bộ. Hắn không phục trợn mắt nhìn Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương giơ chân lên hướng về phía hắn đầu gối cong chuẩn bị đá xuống đi. Hắn sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, nói. Ta xin lỗi. Phương Hạ Dương thu chân về, hắn mở mắt, lòng không phục cùng lâm ý thiện nói xin lỗi tiểu ý. Mới vừa rồi là trương bá bá không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Muốn không phải là hắn nói xin lỗi thành ý, mà là hắn cúi đầu. Đầu hắn đã thấp, lâm ý thiện liền không có lại làm khó hắn, vui vẻ yên tâm gật đầu, biết sai liền đổi là một cái tốt lão đầu. Phương Hạ Dương Hắn cau mày nhìn lấy lâm ý thiện, nhìn lấy nàng một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, Thật sự là lý thì chân ra. Hắn không nhịn được toét miệng nở nụ cười, lắc đầu một cái, sau đó tay buông cổ áo Trương Minh Phát ra. Trương Minh Phát tựa như là theo sự môn quan đi một chuyến đi ra thở hồng hộc. Còn không cam lòng mới vừa rồi nói xin lỗi, nhưng cũng nhìn một chút Phương Hạ Dương, lại chỉ có thể đem khí nuốt xuống. Lâm Ý Thiện nói: "Các vị nếu như không có chuyện gì nói, xin trở về đi, ta rất bận rộn." Nàng nhẹ bỗng phát câu nói, Phương Hạ Dương lập tức đối với đám kia lão đầu đầu đi một đạo ánh mắt lười biến. Sợ đến bọn họ vội vàng chuồn. Hôn ăn, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 179. Cố niệm thâm, ngươi có thể theo ta ăn. Chỉ còn lại Lâm Thiên Vạn, hắn chẳng những không có đi bước chân còn muốn đi gần Lâm Ý Thiển. Tiểu Ý, Phương Hạ Dương thấy vậy, rất có nhãn lực kinh kiếm cứ đi ra ngoài, ta còn có phần văn kiện muốn đánh máy đi ra ngoài trước. Chờ hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, Lâm Thiên Vạn bước nhanh đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển trách nói. Tiểu Ý, đây quả thực là lưu manh lưu manh, ngươi làm sao có thể ở lại công ty. Công ty hiện tại là của ta, ta muốn dùng người nào hẳn không cần đi qua đồng ý của ngươi. Lâm Ý thiền lãnh khốc đem ánh mắt theo trên mặt Lâm Thiên Vạn rời đi, sau đó cầm lên mới vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng nắm chặt hư tài liệu thận trọng sửa sang lại. Lâm Thiên Vạn bị nàng hận rất luống túng. Không muốn tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể ăn nói khép nếp tại phương diện quản lý, ba ba kinh nghiệm khẳng định so với ngươi đủ. Cho nên ý nghĩ của ngươi đây." Lâm Ý Thiển quay đầu, nhíu mày nhìn lấy Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn nhìn một cái, không có lại vòng vo, nói thẳng ra ý tưởng, "Để cho ba ba tới công ty giúp ngươi đi." Lâm Ý Thiển nghe vậy, trong miệng phát ra một tiếng giễu cợt, "Ngươi nghĩ thật đẹp." Nàng vừa nhìn về phía Lâm Thiên Vạn, nhìn lấy hắn đột nhiên già rồi khuôn mặt cái kia cau mày vẻ mặt bất đắc dĩ. Giống như là có cái gì đau nhói ánh mắt của nàng Nàng bận rộn đem tầm mắt lại rời đi Bên tai tiếp lấy vang lên lâm thiên vạn vô cùng đau đớn tố cáo Tối thiểu từ nhỏ đến lớn ba ba đều là yêu ngươi Ngươi không thể như vậy đối với ba ba Lâm ý thiện không thể ước chế hít vào một hơi Sau đó nàng chợt ngừng thở điều chỉnh một hồi lâu Mới run rẩy đem cái kia một hơi phun ra Thanh âm lạnh như băng trở về lâm thiên vạn, nhưng ta không phải là người biết ơn báo đáp, ngươi đau qua ta đó là chuyện của ngươi, luật pháp không có quy định ta nhất định phải cho ngươi hồi báo. Một hơi ngăn ở ngực bực bội nàng muốn khóc, nàng khép máy vi tính lại, đứng dậy cầm điện thoại di động lên chạy ra ngoài. Bà chủ, cố niệm thâm mới vừa cơm nước xong trở lại trên ghế ngồi xuống cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở rồi. Nghe được tề thiếu đông cái kia tiếng kêu, hắn không xác định có phải hay không là mình nghe lầm, nhưng vẫn là rất kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Quen thuộc nữ hài thân ảnh không để cho hắn thất vọng, chẳng qua là cặp kia ánh mắt của hồng hồng để cho hắn đau lòng sầm mặt lại. Cơ hồ không có xem xét, hắn lập tức đứng dậy ngay đón, ngươi làm sao vậy? Lâm ý tiện nhìn lấy đi tới nam nhân. Dựa vào một cổ sung đồng Đem một mực đăng Tại Bên mép vườn dưỡng mà nói phun ra Cố niệm thâm Ngươi có thể theo ta ăn cơm chưa sao Hỏi xong nàng liền lông mi đều cẩn thận phiến đồng Khẩn trương siết chặt hai tay Nhìn nàng kia phó bộ dáng Cố niệm thâm thiếu chút nữa Không nhịn được tiến lên ôm nàng Nào còn có tâm tư ngạo kiều tự tuyệt nàng Hắn nhẹ giọng hỏi Ăn bánh bao hấp sao Hắn đây là đáp ứng. Lâm Ý Thiển kinh ngạc ngẩn người, phản ứng lại, nàng vội vàng gật đầu, ừ, ta cho ông chủ gọi điện thoại, hắn một hồi đưa tới cho ta. Nàng là làm sẽ liên tiếp gặp tai nạn chuẩn bị tới. Bốn lồng bánh bao hấp đều là không thêm hành. Lâm Ý Thiển dính sấm, mở miệng một tiếng, rất nhanh liền ăn xong hai lồng. Nàng không có ngừng xuống, tiếp tục ăn còn lại. Từ khi có thân phận của miêu yêu, nàng liền lại cũng không có cởi mở ăn qua một bữa cơm rồi thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình vóc người đối với ý của nàng nghĩa. Vì ăn thoải mái một chút, cố niệm thâm đem bàn làm việc dọn ra cho lâm lâm ý thiền ngồi bàn ăn, hai người ngồi đối mặt nhau. Cố niệm thâm hai tay nâng quai hàm, lặng lặng nhìn lâm ý thiền ăn. Ăn xong thứ ba lồng. Lâm ý thiện thật sự là ăn bất động, nàng để đũa xuống uống một hớp, sau đó hướng trên bàn một nằm úp sấp. Hai mắt không hề nháy nhìn lấy đối diện nam nhân. Còn có chương một, có chút năng lượng cao. Ban ngày viết đi ngủ, chụp chụp.